chương tám tiểu phường chủ sau khi ngưng huyết tán bán ra không được một tháng tiêu gia đã chiếm lĩnh 70% phần thị trường thuốc chữa thương lợi nhuận cực kỳ lớn làm cho tiêu gia vui mừng một mảnh số lượng người tơ tớ tớt trước đây bây giờ đã lên liên miên không dứt lão nhiệt như một cái thị trấn so sánh với tiêu gia gia liệt tộc lại một mảnh âm trầm bởi vì bạo lợi hành vi trước kia làm phần lớn dòng binh ghét bỏ hơn nữa Người huyết tán của tiêu gia, công hiệu so với hồi xuân tán cũng mạnh hơn không ít, cho nên sản nghiệp thuốc chữa thương của gia liệt gia tộc vẫn bị tiêu gia chèn ép đến mức không thể động đậy. Nếu không phải thuốc chữa thương của tiêu gia là cung ứng số lượng có hạn, sợ rằng gia liệt gia tộc chỉ có thể hút cháo. Tuy sản nghiệp thuốc chữa thương bị chèn ép, nhưng lợi nhuận không nhỏ, thứ gia liệt gia tộc đau đầu nhất vẫn là lượng lớn gia dược liệu cần thiết để luyện dược. Làm tư nguyên khố lớn nhất trong thành Mễ đặc nhĩ đấu giá tràng Đã cự tuyệt hợp tác cùng họ Đối với loại phong tỏa dược liệu này Gia liệt gia tộc Cũng giận đến nghiến răng nghiến lợi Nhưng dù có giận thế nào đi nữa Họ cũng không dám buộc mễ đặc nhĩ đấu giá tràng Phải biết rằng Thế lực đằng sau mễ đặc nhĩ đấu giá tràng Là một trong những thế lực cường đại Đứng đầu trên Gia Mã Đế Quốc Một cái tiểu gia tộc ở ô Thản Thành Không có lá gan đớn đến vậy Dám chọc đến họ Lộ số ở đấu giá Đã không đi được Gia liệt gia tộc bất đắc dĩ Phải dùng giá cao hơn mấy lần Giá thị trường Thu mua các dược liệu Trong dược liệu điếm ở ô Thản Thành Dù vậy Đây cũng chỉ là kế sách tạm thời Dù sao những dược liệu điểm điếm này Cũng không có thực lực cung ứng Lâu dài số lượng dược liệu khổng lồ như vậy Hơn nữa Điểm trọng yếu nhất, tất cả mọi người ở Âu Thản Thành đều nhìn ra Gia liệt gia tộc cũng cùng tiêu gia gia tộc hòa khí, sát ý cùng nhau Trợ giúp gia liệt gia tộc lúc này không chỉ nghi ngờ là đắc tội với tiêu gia Cho nên sau lần đầu cung cấp cho gia liệt gia tộc Rất nhiều dược liệu điếm cũng không dám cung cấp một số lượng lớn như vậy Mà hành động như thế càng làm cho gia liệt gia tộc như thêm xương trên tuyết Kể từ đó, nguồn cung cấp dược liệu của gia liệt gia tộc gần như bị chặt đứt 8 phần. Hai phần còn lại đã không đủ để thỏa mãn nhu cầu luyện chế, thuốc chữa thường Vì vậy, gia liệt gia tộc vạn ngàn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lấy giá cao từ các thành thị khác mua dược liệu. Như thế mới miễn cưỡng giải trừ nguy cơ dược liệu không đủ. Nhưng chính vì thế, lợi nhuận của gia liệt gia tộc lại một lần nữa kém đi. Nếu không có số lãi trước đó chống đỡ... Giang liệt gia tộc sợ đã sớm phá sản. Ôn Thản Thành bây giờ, tiêu gia mượn gió đông của thuốc, chữa thương, địa vị tăng cao, thậm chí có biểu hiện vượt xa hai đại gia tộc khác. Trong khu buôn bán ổn ào tiêu viêm lười biếng đi trên ngã tư. Phía sau hắn đi theo bảy tám đại hán mặc trang phục hộ vệ của tiêu gia. Trên ngược mấy đại hán này đều, ngoài không ngoại lệ có bốn mảnh kim tinh, hiển nhiên những đại hán này đều ít nhất thực lực tớ tinh đấu giả Trên đường Dòng người có chút mãnh liệt Rất nhiều dòng binh hung hãn Cả người tản ra huyết tinh mùi vị Khi thấy vị thiếu liên ủy hoại Hai tay gác sau đầu Đều là hòa thiện cười với hắn Một số người khá quen thuộc Càng lớn tiếng chiêu đùa Tiểu phương chủ lại đi dạo phố à Mỗi lần nghe loại xưng hồ này Tiêu, chia, tiêu viêm đều có chút bất đắc dĩ Biếu biếu môi Sau đó phát ra một tiếng thấp giọng thở dài Lửa tháng trước, Tiêu Chiến đột bảo hắn đến quản lý khu buôn bán này. Đối với loại hành động này của Tiêu Chiến, Tiêu Gia vẫn tranh luận rất lâu, hơn 10 tuổi đã quản lý một khu buôn bán. Việc này tại Tiêu Gia chưa từng có, nhưng nhớ đến Tiêu Viêm bây giờ không giống trước kia. Một số người cũng chỉ vì thế mà đáp ứng. Vì vậy, Tiêu Viêm đang nghỉ nơi thư giãn tại gia tộc, lại phải đến đây. Mặc dù khu buôn đoán rất lớn, nhưng làm Tiêu Viêm vui mừng là việc quản lý không có mệt nhọc. Một số ngã tư đường đông người Cùng với giá cả Của một số khu vực đông khách Hắn đều giao cho lão quản gia Mà phụ thân chuyên môn phải tới Mỗi ngày đều ngẫu nhiên Mang theo đám đại hãn đi xem xét Quản lý vấn đề an toàn Khu vực buôn bán Cuộc sống khá là an ổn Tiêu em nhìn như Tính tình bình thản lạnh nhạt Nhưng lại cực kỳ thích Các dòng binh nói chuyện đến Nói chuyện đến các mạo hiểm Các kích thích khi làm nhiệm vụ Ma thú kỳ dị Cùng với một số ít sơn động Có công pháp mà tiền nhân lưu lại Những thứ này Làm cho máu mạo hiểm trong người tiêu viêm nóng lên Hận không thể ngay bây giờ tiến vào rừng sâu Đi tìm những công pháp cùng đấu kỹ thần bí mật Cường đại đó Tiêu viêm tuổi còn nhỏ Khuôn mặt thanh tú lon lớt muốn làm người ta khó sinh ác cả Hơn nữa Người này mỗi khi cao hứng lại lấy ra một đống thuốc chữa thương tặng người khác Cho nên điều này làm cho những dòng binh đại hán tính tình hảo sản đối với hán rất hào cả Lâu dài, khu vươn bán này số lượng khách quen gần như là cao nhất trong những khu vươn bán của tiêu gia Nhớ lại những việc của lửa tháng nay Tư viêm có chút cảm thán Loại cuộc sống này kéo dài không lâu lắm à Nhiều nhất hơn một tháng sau Hán cùng dược lão xuất hành Sau này sợ rằng trong một hai năm Cũng không thể trở về đem phiền muộn Trong lòng lém ra ngoài Tiêu viêm ngẩng đầu Một đạo âm thanh có chút hèn mọng nhỏ gầy Đột nhiên từ trong đám người chạy lại đây Dùng cước bộ nhìn Vị lam tử nhỏ gầy Tiêu viêm nhấn mạnh nhạt nhạt nói Khắc lỗ Sao lại không đi làm đại nghiệp phát tài của ngươi Đến chỗ ta làm gì Nam tử hèn mọng trước mặt là kim thủ nổi danh trong khu buôn bán. Ách, cũng chính là trộm vặt Với loại nghề nghiệp sinh sống trong bóng ma này, tiêu viêm cũng không muốn đem bọn họ hoàn toàn loại bỏ. trong làn hán rõ ràng, mọi việc đều có mặt trái mặt phải. loại nghề nghiệp này dù bị mọi người xem thường, nhưng tin tức bọn họ cung cấp lại cực kỳ linh động. trong ô tản thành bất kỳ việc gì xảy ra, bọn họ cũng có thể biết được chút ít. Hắc hắc, tiểu thiếu gia. Lệnh lọt cười tiêu viêm năm tử nhỏ gầy tên khắc lỗ Mị tiếu nói Tiểu nhân đến đây báo cho ngài một việc Vừa rồi ta nghe thủ hạ nói Mấy người huân nhi tiểu thư Tại bên ngoài khu quân bán bị một nam tử Xuất ngôn khinh bạc Tiểu nhân lúc đấy mới nhanh chân chạy đến báo tin À đúng rồi Gia liệt áo của gia liệt gia tộc cũng ở đó Xem bộ dáng của hắn hình như là Quen biết tên nam tử đó Bọn họ cũng không ít người Hai mắt híp lại, sắc mặt lạnh nhạt của tiêu viêm trận dãi biến hóa âm hàn, quay đầu lại nhẹ giọng nói Tiêu lực, gọi người, chỉ cần còn sống toàn bộ gọi đến cho ta Dạ, một đại hán cung kính đáp, sau đó nhanh chóng xoay người chạy sâu vào khu buôn bán Dẫn đường, quay đầu tiêu viêm hất hất cầm với khắc lỗ, nhàn nhạt, nhạt nói Nhìn sắc mặt của tiêu viêm đột ngột trở lên âm lãnh khắc lỗ vội vàng gật đầu không dám nói thêm gì vội vàng dẫn đường phía trước đám vương bát đản này cũng dám đến địa bàn của tiêu gian ta đùa giỡn người của tiêu gia tiêu viêm ta hôm nay liếu cho các ngươi bình yên vô sự khỏi đây vậy ta cũng không cần làm phừng chủ nữa niềm niềm mồi tiêu viêm lạnh lùng nhẹ giọng nói làm cho khắc lỗ phía trước thân hình rung lên tốc độ càng nhanh hơn